Thầy uống một hớp nhỏ, Phà hơi khoan khoái, Giờ ngẩn lên hỏi ông Tạo. Thế bà bá về làm bạn với ông bá tính đến nay, Dễ đến gần hai mươi năm rồi đấy nhỉ? Ông bá quay lại gật đầu, Nhìn thầy dỗ bằng ánh mắt thân tình. Bình thường, Bao nhiêu năm qua, Ông vốn không có thiện cảm với thầy dỗ, Bởi ông ghét bói toán. Chả bao giờ ông hình dung có một ngày, Ông ngồi chung chiếu với thầy bói mù. Nhưng hôm nay, Ông đổi hẳn thái độ, Bởi công lao của thầy dỗ rất lớn trong vụ lường gạt này Ông dịu dàng đáp lời thầy dỗ Vâng, 18 năm Cái bích nhà tôi năm nay 17 Tôi cứ nhớ tuổi của nó cộng thêm một năm là biết tôi lấy nhà tôi bao nhiêu năm Thầy dỗ bình phẩm 18 năm ông bá một dạ một lòng với bà bá Thì kể ra cũng là hiếm đấy Bà bá như thế cũng là có phúc lắm rồi Mãi đến bây giờ ông bá mới cưới thêm vợ lẽ Ông Tổng cười chen vào tao với cụ Lý phải nói mãi đấy Gàn cóc tia rồi dứt cục Cũng phải nhập vào đồng hội đồng thuyền Với cụ Lý với tao Ông Tạo nhìn ông Tổng chiều mến Cảm ơn cụ Người ta bảo là gần đèn thì sáng mà lại Ông Tạo vừa dứt câu Thì người nhà ông Tổng Bưng chức mâm đồng lên Đặt trên sập cụ Hai chai rượu trắng Hai đĩa lòng lợn luộc đầy ắp Và mấy thanh đậu phụ sống chốc mắm tô Chưa kể đĩa lạc giang với húng liều Thầy dỗ vội ngồi lùi vào sát vách Ngửa mặt hít hít cái mũi Và nuốt nước miếng thèm thuồng. Rồi chả ai bảo ai Ông Tổng, ông Lý và ông Tạo Cùng rời ghế leo lên sập Ngồi quanh mâm đổ nhắm Những cái cốc thủy tinh lật ngửa ra nhanh chóng Rượu từ trong chai tuôn ra ẩn ực Hơi men bốc lên ngào ngạt ông tổng cầm đũa và cất tiếng, nào mời cụ lý mời các ông, uống mừng ông tạo sắp cưới vợ lẽ. cả bọn nhau nhau nâng cốc nhập tiệc, vừa ngồm ngòm nhai, vừa nói cười sảng khoái. bữa tiệc hôm nay chưa phải là tiệc đền ơn của ông tạo, mà chỉ là chút quà ông tổng khoản đãi, bởi vì cô tranh chính là cháu ông mà ông muốn gả cho ông tạo làm vợ lẽ từ cả năm nay ông tổng đã nhìn thấy ông bạn của mình có tình ý với cô cháu gái thường xuyên sang chia bài ở nhà ông cho các cụ đánh tổng tôm Ông tạo hay tìm dịp gặp riêng tranh ở đầu nhà hoặc thăm hỏi vu vơ Lúc trên chiếu bạc mỗi lần ù một ván lớn ông đều rúi cho tranh cả một nắm tiền nhiều gấp bội so với những chân bại khác ông tổng nhìn thấu nỗi lòng bạn mình cháu ông sinh trong một gia đình gần 10 anh chị em. Mà cả nhà làm lụng đầu tắt mặt tối vẫn không đủ ăn Nhà tranh vách đất, ngủ ổ dương Hơn mười người chen trúc ra vào đụng nhau Ông gọi tranh sang chia bài Cũng không ngoài mục đích giúp cháu có thêm đồng ra đồng vào Phụ với bố mẹ Nào ngờ lại nảy sinh mối tình giữa bạn ông và cô cháu Ở làng đường Thảo xuất thân trong cảnh nghèo hèn như tranh Khó lòng mà lấy được người chồng khá giả Nhất là dưới mắt ông Tranh không phải là đứa con gái có sắc đẹp mặn mà Thế hệ này qua thế hệ khác Nhưng cô gái như Tranh thường chỉ làm lẽ nếu không muốn ế chồng Ông biết ông Tạo Người bạn tâm giao của ông lắm tiền nhiều bạc Mà bà Tạo lại là người phúc hậu Cháu ông có về làm bé chắc cũng không đến nỗi bị bà cả hành hạ Sau khi biết chắc ông Tạo mê cháu mình Ông Tổng đem ý định ấy nói thẳng với bố mẹ Tranh và cả tranh trước khi ngỏ lời với ông Tạ. Ông tạo thì dĩ nhiên là sung sướng lắm bởi được ông tổng ủng hộ mà tranh lại thu ông đến hơn 20 tuổi. 18 năm ôm tấm thân càng ngày càng phì nhiêu của bà Tạ. Ông thấy sự hy sinh của ông như vậy là đã quá đủ rồi, cần thay đổi không khí bên bóng hình mới mẻ và trẻ trung. Ông chỉ còn ngại một nỗi là vợ ông sẽ nổi trận lôi đình ghen tương dai rằng, làm nhà cửa lúc nào cũng có chiến tranh. chính ông Tổng cũng sợ điều đó, ông đâu có muốn cháu ông lao vào địa ngục. Rất may là có ông Lý nhanh trí nghĩ ra cái kế thầy bói để giải quyết trở ngại duy nhất đó. Ông nghĩ ra chỉ vì ông biết bà Tạo suốt đời nhắm mắt tin lời thầy bói, không bao giờ đặt lại vấn đề. Riêng tranh thì không có ý kiến gì, ngày ngày chia bài ở đây cô đã có dịp gần gũi ông tạo như một người thân trong gia đình cô quý mến ông chỉ vì ông hay cho cô tiền cô vẫn theo lề lối xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nên khi nghe ông tổng nêu vấn đề cô cúi đầu bảo ông tổng cháu cháu không biết đâu bác cứ nói chuyện với bố mẹ cháu đó bố mẹ cháu bảo sao thì cháu làm theo như vậy ạ ông tổng hỏi ý mẹ tranh tức là người em con chú con bác với ông Phản ứng đầu tiên là bà lắc đầu ngay Bởi thương con, không muốn con làm lẽ Nhưng khi nghe ông Tổng phân tích lợi hại cặn kẽ Bà phân vân không biết quyết định thế nào Ông Tổng bảo Nhà gần 10 đứa, Tống thì được đứa nào hay đứa ấy Cô muốn để chúng nó ế cả một nút hay sao? Mẹ Tranh chép miệng thở dài <cười> Khổ thân con bé Cái kiếp làm lẽ á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 Thượng đình là xem lúc còn trẻ, Trung đình là xem lúc thanh niên, Và hạ đình là lúc về già. Thượng trung hạ, anh nhớ được không? Cầm cười. cười, Nhớ chứ, tưởng cái gì chứ dạo tôi đi lính tôi cũng biết rồi. Thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Thầy dỗ cũng cười theo rồi kiên nhẫn giảng tiếp. nghề thầy bói, đó, muốn cho người ta tin, Thì phải nói đúng được một hai điều về quá khứ. Khi mình nói đúng quá khứ rồi, Thì tương lai mình nói phép Nói lát gì người ta cũng sẽ tin Thí dụ Mới hôm kia đây này Có bà khách ở trên huyện xuống xem Tôi gieo quẻ rồi tôi nói Chắc như đánh đóng cột rằng là Ba năm nữa bà sẽ gặp nạn lớn Có thể mất nghiệp Tôi đoán như thế đúng hay sai Tôi không cần biết Vì đã chắc gì ba năm nữa Bà ấy còn gặp lại tôi Mà dù có gặp lại mình Bà ấy cũng trả nữ trách mình đoán sai bởi vì bái không gặp nạn tức là bái đã mừng rồi trách làm gì nữa mà giả như Bãi có nhớ dài mà trách tôi đoán sai thì tôi sẽ bảo rằng không phải là tôi đoán sai chỉ vì đức năng thắng số đáng lẽ bà gặp tai nạn nhưng nhờ bà ăn ở có đức nên trời cứu bà nói thế thì bái còn mừng hơn bởi vì bái tưởng là bái có đức thật Cầm lại gật đầu tiếp thu bài học quý báu do kinh nghiệm 20 năm hành nghề của thầy Dỗ. Gã ôn bài, nhầm bài, trả bài thật kỹ lưỡng. Ông Tạo chu cấp tiền rộng rãi suốt cả tháng trời, để thầy Dỗ và Cầm chỉ việc ngồi đàm đạo với nhau về tướng số, chờ ngày thực hiện kế hoạch là mùng 1 tháng 5 âm lịch. Mọi chuyện diễn ra đơn giản và nhanh chóng, đúng như dự đoán của ông Lý. Đúng là bởi vì bà Tạo quá tin thầy bói Nên bị gạt gẫm mà không hay Vô tình chính bà răng cây bẫy để bà chui vào Một tháng sau bà Tạo chính thức bưng trầu cao trà và bánh khảo Đi hỏi tranh cho chồng Bà phải nói mãi ông Tạo mới bằng lòng Mà cũng chỉ bằng lòng miễn cưỡng thôi Chứ lâu lâu ông vẫn thở dài ra chiều đau khổ lắm Vì không muốn cái gia đình bà đang êm ấm nay lại có kẻ thứ ba chen vào Gây xáo trộn. Bà Tạo vẫn tiếp tục lên chùa Và vẫn coi quẻ thầy bói mù Thầy vẫn đâm chiêu chia buồn Vì biết bà đang bước vào vận xấu Và thúc giục bà mau mau cưới vợ cho chồng Để giải cái hung vận đó cho bà Lần nào bà cũng hỏi thăm về thất cẩm tiên sinh Và lần nào thầy dỗ cũng trả lời Chính tôi cũng chẳng biết tiên sinh đi đâu Nghe bảo là đang ở bên chùa Hương Nhưng mà bà chả cần gặp tiên sinh làm gì nữa Là bởi vì tiên sinh đã nói cái gì là đúng cái ấy Bà Tạo gật đầu Vâng thì tôi có dám ngờ vật gì đâu ạ Thầy cũng cũng nói là bản mệnh tôi xấu Thầy thất cầm thì cũng nói y như thế Sai vào đâu được Có đều là tôi muốn hỏi... Bà, bà cần hỏi cái gì? Bà cần hỏi gì thì bà cứ cho tôi biết May ra thì tôi giúp được bà trắng Vâng, um, cái hộp đấy đấy thì Thất cầm tiên sinh dặn tôi là phải tìm cái cái cái đứa nó tuổi Mão cứ cho nhà tôi. Tôi thì tôi tìm được rồi, nhưng mà cái Mão này là uh, Mão nhỏ, mới có 20 à. Thế thì tôi định hỏi thầy là là có được không ạ? Hay là phải tìm cái Mão nó lớn hơn một giáp, nghĩa là 32? Thầy Dỗ đã biết đó là cô Tranh cháu ông tổng cho nên đáp ngay. Được chứ ba. Mão nhỏ càng tốt Tuổi mão năm nay 20 là đúng đấy Bà hỏi ngay cô ấy chồng bá đi Đừng có để lỡ việc Bà tạo thở phào an tâm ra về Bàn với chồng Và ấn định ngày cưới Tháng 8 Trước Tết Trung Thu Làng đường thảo xôn xao Bản tin cô dâu tranh thành thân với chú rể tạo Đám cưới khá to Dân làng đổ xô ra xem suốt quãng đường Người thì khen ông Tạo lấy được vợ trẻ Chỉ hơn con gái đầu lòng của ông có ba tuổi Người thì ca ngợi bà Tạo rộng lượng Cưới vợ lẽ cho chồng Mà mặt mũi rất hân hoan Ông Lý Đông, ông Tổng Kiến Khăn đống áo dài, cười cười đi rước dâu Lâu lâu đưa mắt nhìn ông bá Tạo chia sẻ niềm vui Hai ông đã từng xúi ông Tạo cưới vợ lẽ từ lâu lắm rồi Để bộ ba anh em kết nghĩa có đồng minh Nhưng ông Tạo cứ trần trở mãi Đến nay mới nhận lời Và cũng chỉ nhận lời với sự cam kết của bà vợ Là không được ghen Chỉ riêng bà Tạo nhìn cô dâu tranh Hôm nay ăn diện thật xinh Khuôn mặt trẻ măng như con gái bà Làm bà có thoát động lòng tội nghiệp Vì biết chắc Chỉ vài tháng nữa Tranh sẽ ra người thiên cổ tin như thế cho nên bà rất bao dung Chẳng những không ghen Mà còn tỏ ra ân cần với tranh nữa Đêm tân hôn, ông tạo động phòng với cô dâu trong căn buồng nhỏ vốn trước đây Dành cho hai cô con gái lớn Ông bảo hai con dồn vào căn khác với các em Rồi bắt chúng nó dọn dẹp trang trí Cây giường gỗ mới, căng mùng màu hồng, kết hoa bưởi thơm ngát Để đón chào dì ghẻ của chúng về chung sống Lũ con bực mình, súng lại phân yêu cùng mẹ Vì đoán chắc mẹ chúng đang đứt từng khúc ruột khóc thầm Nhưng lạ quá Bà Tạo cứ thảm nhiên cười nói như không Bà giấu không cho các con biết chuyện tướng số Vì sợ chúng chê bà thất đức Mượn người khác chết thay cho mình Bà nhìn từng đứa âu yếm bảo Mẹ già rồi Bây giờ mẹ chỉ có niềm vui là các con thôi Mẹ không lo được cho bố chúng mày Thì để người khác thay mẹ săn sóc cho bố Lũ con không đồng ý Nhìn bà tội nghiệp Nhưng không dám nói mãi một lúc sau cái bích con gái lớn của bà mới gây khắt bảo mai kia con thả chết chứ không thèm lấy chồng chung đâu hai đứa em gật đầu tán thành cô con gái đầu lòng lại tiếc sao mẹ không đòi bố cho mẹ con mình ra ở riêng bố muốn lấy vợ lẽ thì bố cứ việc ở đây căn nhà mẹ mua năm ngoái của anh nhớ giờ thì con thấy vẫn còn bỏ hoang mẹ con mình dọn ra đó đi chật chội một tí nhưng mà chả hơn là sống chung như thế này Mẹ chịu được chứ con là con không có chịu được đó Nhục lắm Bà tạo gạt đi Giời ơi Làng này thiếu gì người có vợ lẽ Có phải mình bố con đâu Sao con lại nói thế Rồi bà úp mở chấn an Nhưng mà không lâu đâu con Chỉ vài tháng nữa thôi Rồi đâu lại vào đấy cả Bà không dám nói rõ đến cách chết của tranh Mà bà đang chờ đợi Các con thì không hiểu gì Nhưng nhìn nét mặt tự tin của mẹ Chúng an ủi rằng chắc là mẹ chúng đang theo đuổi một kế hoạch nào đó tinh vi lắm để loại trừ tranh ra khỏi mái ấm gia đình này.